Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rồi mày xem Con cẩm nó nghe tin ông tàn tật đó, Nó bỏ ngay Rốt cuộc à, chỉ có mình mày gắn Hương đáp Thì tao cũng biết thế Nhưng mà làm sao được Chẳng lẽ chồng vừa mới gặp nạn thì Vợ chia tay Xuyến nhấn mạnh Có chia tay cũng phải moi được một số tiền đã Tao biết ông ấy nhiều tiền lắm ạ Đã đưa cho mày chưa Xuyến là người sống thực tế Lại quạnh quá một mình đã lâu Nên lúc nào cũng đặt nặng vấn đề tài chính Từ đó hai người liên tục bản mưu tính kế Và xuyến rủ hương theo nàng leo ra đời Để tập buôn bán Khởi sự từ những chuyến giao hàng như hôm nay Ở nhà chỉ còn mình Khái và chị Kiều Khái ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định lên lầu Dĩ nhiên Khái không muốn chị người làm biết âm mưu của mình Nên gã chờ chị xách giỏ đi chậm Rồi mới lay hoay ra khỏi xe lăn Viện cầu thang lết từng bậc Cầu thang không cao lắm Nhưng cứ được vài bậc Khái lại phải ngồi nghỉ Khái lên được nửa chừng thì bỗng có tiếng cửa mở và chị người làm nhanh chân đi vào. Khái giật mình chố mắt chờ đợi. Chị Kiều hoảng hốt quăng cái giỏ chạy lại đỡ Khái và nói. Ô chết, ông lên là nhà làm cái gì thế? Ông ông cần lấy gì sao không bảo tôi? Khái gượng cười rồi vừa thở vừa đáp. Tôi, tôi nhớ cái sân thượng quá. Tôi leo lên nhìn lại cho đỡ nhớ. Chị Kiều nhăn mặt trách. Trời ơi, sao ông không đợi bà hay tôi về dãng lên? Một mình ông nhỡ ngã thì khổ. Khái nói lạng, không sao đâu. Nhưng mà, nhưng mà chị đi chợ sao mau vậy? Tôi đã đi đâu? Tôi quên lọ thuốc rồi phải về nhà lấy. Bà bảo tôi đi ngang hiệu thuốc Tây mua cho bà lọ thuốc. Tôi được có nhớ tên, thành ra phải cầm theo chai thuốc mẫu. Thôi thôi, để để, để tôi đỡ ông xuống nha. Chị, chị cứ đi đi, chị cứ đi đi mặt tôi. Tôi đã lên đến đây rồi. Tôi đã lên nửa chừng còn có vài bậc nữa thôi, chị đi chợ đi, chị đi chợ đi. Chị Kiều ái ngại nhìn khái mồ hôi vã ra trên khuôn mặt nhợt nhạt, chị khẩn khoản nói: à, à, ông muốn lần lầu thì tôi đỡ ông lên, rồi tôi tôi chờ ông xuống rồi khi nào ông xuống xong thì tôi đi chợ." Tôi đã bảo là chị cứ đi đi mà, bác sĩ dặn tôi là là phải tập cử động, đi đi lại lại thôi, chị đi đi. Chị Kiều chẳng biết tính sao Đành dặn dò Khái vài câu Rồi lấy chai thuốc và quay ra cửa Chị bảo Khái à, Ông cứ trên ấy nhé à, Chờ tôi về rồi tôi dìu ông xuống Đừng có xuống một mình ông nhé Nhà của Khái tầng trên cũng giống như tầng dưới Chỉ khác là tầng dưới có sân sau Còn tầng trên thì có ban công ăn ra phía trước Rồi vào tới phòng khách Phòng ngủ và căn nhà bếp Cách bài trí đó là một điều khá hiếm hoi Đối với người Việt không có thói quen Làm bếp trên lầu Khoảng cuối thập niên 60, lúc ấy nhà này còn thuộc về người khác. Chủ nhân đã cho sửa lại như thế để cho hai người phi luật tân mướn, sống biệt lập, ra vào bằng lối đi bên hông, không làm phiền tới chủ nhà ở tầng dưới. Khi người ngoại quốc đi rồi, nhà này bán lại qua hai đời chủ nữa rồi mới tới Khái. Cái bếp trên nhà bây giờ bỏ hẳn, phá ra biến thành văn phòng để Khái ngồi làm việc giấy tờ. Mấy tháng nay từ khi quẻ quạt, Khái không nhìn thấy tầng lầu nhà mình nữa. Gã nhớ lắm, nhớ nhất là chỗ dấu vàng trên trần, hôm nay là lần đầu, khái bỏ lên tham quan giang sơn cũ của mình. Nửa tiếng sau khái lên tới đích, gã ngồi giữa lưng và vách, vừa nghỉ mệt vừa nhìn lại khung cảnh cũ, bộ salon mây lót nệm mỏng, bàn viết bằng loại gỗ đắt tiền, dàn máy hát và cái kệ nhiều ngăn trưng bày đồ trang trí. Cây ngọc lan cao hơn đầu người, trồng trong cái chậu cổ đặt ngoài ban công, ngay ở khung cửa tỏa hương thơm dịu. Tất cả đều gợi lại trong đầu khái chỗi ngày xa hoa mới qua đi cách đây mấy tháng Làm gã muốn rơi nước mắt Gã thở dài lê lại trước cửa buồn ngủ Đẩy cánh cửa gỗ chui vào Gã ngồi tựa lưng vào đuôi giường Hồi hộp nhìn lên góc trận Nhìn cho đỡ nhớ thôi Chứ khái không thể nào bắt ghế đứng lên được Gã an lòng vì thấy không có dấu hiệu gì chứng tỏ Hương đã cậy nẹp lấy tiền Khái lê lại đầu giường Ở đó có cái bàn nhỏ Đặt chiếc đèn ngủ xinh xắn Mà xuyên mua tặng hương cách đây mấy năm Khái kéo ngăn tủ dưới cổng Chố mắt nhìn Giật mình sừng sốt Khái nhớ rất rõ Đó là nơi gã vẫn để cái búa và cái kìm nhỏ Dưới cuốn album dán hình đám cưới Hai thứ đổ nghề ấy Búa và kìm Chính là những dụng cụ để tháo nẹp trần Mỗi khi cất vàng Hai thứ dụng cụ quan trọng đó Sao bây giờ lại biến mất Như vậy phải chăng hương đã tháo nẹp lấy hết tài sản của Khải rồi quăng luôn cả kìm lẫn búa. Khái choáng váng ngó lên trần một lần nữa, rồi cứ lặng người ngồi yên tại chỗ để suy nghĩ phương án hành động. Dick thân leo lên thì... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net